Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 bộ truyện áo gấm của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đinh Sơn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đinh Sơn. Hội đứng gần lại trong thoáng chốc. không như mọi lần thấy bà chân đứng ở cổng làm nhảm là cô liền chạy ra rồi chửi bới lần này cô liền vội vàng quay bước trở vào trong nhà rồi nói với chồng anh bà chân bẫy mặc áo gấm đỏ đứng ngay cổng nhà mình kia kìa nhưng bây giờ thì dũng đã ngủ thiếp đi huệ tới lay chồng nhưng anh vẫn ngủ một cách ngon lành có thể do say rượu cho nên giờ dũng đã chìm vào trong giấc ngủ lay gọi chồng thêm mấy lần nhưng không có tác dụng huệ lúc này liền vội vàng đóng hết cửa lại rồi đi vào trong buồng nằm ngủ mặc kệ bà chân đứng đó. nhưng cái tiếng cười quế đạn kia nó vẫn văng vẳng bên tai khiến cho cô vô cùng lo sợ. một hồi lâu sau tiếng cười cũng im bặt. huệ rón rén nhìn qua khe cửa sổ ra ngõ xem bà chân còn đứng đó không. cố gắng quan sát kỹ thêm một hồi không thấy bà chân đâu. huệ cùng với yên tâm bước xuống giường đi sang nhà mẹ đẻ để đón con về. Gần 4 giờ chiều ánh nắng đã ngả màu, huệ bước ra ngoài kiểm tra xem vết thương trên chân của chồng. thấy chồng có vẻ đã ổn cô mới lấy chùm chìa khóa xe máy rồi dắt xe ra ngoài ngõ. Nhưng vừa mở được cánh cầm ra thì bà chân lại đứng lù lù ngay phía sau lưng. Cô giật mình suýt nữa thì hét toán cả lên. Miệng cổ mắng bà chân nhưng giọng thì lắp bắp. Bà, bà đi về đi, bà làm gì cứ đứng ở cổng nhà tôi vậy hả? vẫn với cái ánh mắt lạnh lùng, bà chân nhìn thẳng vào mắt cổ Huệ như thể bà đang nhìn thấu được cả tâm can của cô. Khẽ nhếch mép cười, bà chân nói khẽ: "Con chàng nó về rồi đấy, nó về rồi đấy, nó ở đây này, ngay trong này này." Rồi bà chân lại bật cười lên thê thế. Huệ dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô lúng túng vội vàng trèo lên xe rồi lao đi, mà kệ cánh cổng vẫn còn đang mở toang, cô cũng chẳng thèm khóa lại. Huệ đi rồi bà chân đứng phía sau nha hàm răng cười một cách ghê sợ Cái điều cười ấy làm cho Huệ lạnh thoát cả người Đứng đó nhìn theo bóng của Huệ Ngày một xa dần Cho đến khi khuất hẳn Bà chân mới chứng mắt Đôi mắt của bà chất chứa sự tức giận Cái giọng của bà đột nhiên thay đổi Nhìn vào bên trong vườn nhà Của vợ chồng Dũng rồi gần giọng: Về thư con Về với mẹ thư con Chúng nó sẽ phải chết Tất cả chúng nó phải chết hết Nói xong thì bà lại cười phá lên Tiếng cười ấy điên cuồng lắm vang vọng khắp cả xóm Dân trong xóm vốn đã quen với những lần bà chân lên cơn điên như vậy Họ thông cảm là bởi vì bà đã mất hết người thân Cho nên mặc kệ không ai chấp Nhưng mỗi khi nghe tiếng cười ấy của bà Thì người lớn ai cũng cảm thấy dùng mình ớn lạnh Còn trẻ con thì sợ hãi khóc thét cả lên Bà Trần cười chán chê thì lại đứng thững bước đi trở về nhà của mình. Vẫn như mọi ngày bà mỗi lần đi ra ngoài về là lại tới gần chiếc ban thờ mà lầm rầm khấn vái. Từ ngày chồng con của bà mất hết không còn ai thì nhăn gói trong nhà của bà dường như chưa bao giờ thắt. Cứ hết thì bà lại thắp có vẻ như đêm bà cũng chẳng thèm ngủ để mà thắp hương cho chồng cho con nơi ấy được ấm áp an ủi. Cho nên càng về đêm người trong xóm lại càng người thi rõ rệt mùi hương khói lan tỏa khắp cả trong không gian bước vào trong buồng bà chân thay một chiếc áo gấm ra mặc lại lên người bộ quần áo sách dưới như mọi khi Gấp còn gặng lại chiếc áo gấm và đặt lại nó lên bàn thờ trước di ảnh của con gái rồi bà đứng đó nhìn thật lâu vào chiếc áo lúc này khét động đậy như có một bàn tay vô hình nào đó đang chạm vào mặc dù bà chân đang đứng im không nhúc nhích nhìn thấy cảnh tường ấy bà chân không hề cảm thấy sợ sệt mà trái lại bà lại khép mỉm cười để mãn nguyện một cơn gió lùa qua cánh cửa chính vào trong nhà làm cho mấy ngọn nến đang cháy nghiêng ngả bà chân lập tức lôi ra một tờ giấy cũ kỹ đã ngả màu nhét xuống bên dưới chiếc áo không gian trong ngôi nhà lập tức trở lại bình thường bà chân cũng lững thững trở vào trong buồng trong miệng liên tục lầm bẩm chúng nó đang chết tất cả chúng nó đều đang chết Đưa em con về đây. Mẹ cần em con không phải thứ này. Con đã làm tốt rồi nhưng như thế chưa đủ. Đi đi. Mau đem em gái con về đây. Chiếc áo gấm trên bàn lập tức bị như ai đó hất tung xuống đất. Bà chân buông một tiếng thở dài rồi đi vào trong buồng ngủ của mình đóng sầm cánh cửa lại. về sang nhà mẹ đẻ thì lại kể lại cho mẹ nghe về chuyện bà chân mặc chiếc áo lụa gấm đỏ mà Dũng từng tặng cho Trang mặc đứng trước cầm Bà Hà nghe xong thì liền lo lắng. Thế còn đã hỏi thằng Dũng chuyện chưa? Liệu nó có liên quan gì đến chuyện là con Trang nó bị hại ở trên phố? Mẹ thấy cứ kiểu như là oan hồn của Trang nó về báo oán đó. Huệ lắc đầu rồi đáp. Cái này con cũng đã hỏi nhà con rồi. Nhưng mà anh ấy nói anh ấy không liên quan gì cả. Chỉ có một điều đến giờ này con vẫn không thể nào lý giải được. Chuyện gì? Con nói cho mẹ nghe xem nào. Kể ra thì cũng không có liên quan gì lắm. Thế nhưng mà bà chân ngày nào cũng như ngày nào đều sang nhà con hỏi con Trang nó về chưa. Trong khi mà tuần nào thì anh Dũng cũng sang bên đó hỏi thăm bà ấy. Là con thì con không thể nào cư xử như vậy được. Nhưng mà anh Dũng thì vẫn cứ đều đặn như thế. Có lần còn bế cả con gái con đi theo nữa. Con thấy rõ ràng là sau cái lần đầu tiên đó nhà con đưa con bé đi. Thì về nhà con bé có những lúc ánh mắt của nó rất kỳ lạ. Nó còn từng thò tay cào lên mặt, rồi như là định muốn móc mắt con ấy. Bà Hà khẽ dùng mình bà nhăn mặt nhìn Huệ rồi nói, khiếp. Con nói thế con bé phải tội, nó mới có một tuổi móc làm sao được mắt của con. Trẻ con nó biết gì mà nó đưa tay của quảng lung tung chứ có cái gì đâu. không mẹ à, nói thật là con đứt ruột đẻ ra, ai mà không thương xót cho được. Thế nhưng mà thực sự là dạo gần đây đã có rất nhiều lúc, con cảm giác nó không phải là con gái của con. con không biết thế nào, thế nhưng mà con luôn có cảm giác gì đó. bà hạ liền mắng mày ăn nói nhố nhăng vượt thế con. ai đời có người mẹ nào lại nói là con mình như vậy bao giờ? toàn ăn nói vớ vẩn đó. nó không phải là con của mày chẳng nhẽ nó lại là con hàng xóm hay là nó là con ma con quỷ? câu nói của bà hạ làm cho huệ dùng mình. cô không nói gì thêm bởi cô cũng chẳng có cách nào để lý giải. nó vẫn là con của cô đó là điều không sai. Nhưng tại sao có những lúc cô lại bắt ngầm ánh mắt của nó đang nhìn cô? Ánh mắt đấy nó am hiểm đến cực độ, khiến cho cô ngày càng có một cảm giác xa hơn vì đứa con gái vẫn còn quá bé bỏng này. Bà Hà lúc bấy giờ lừa con mắt nhìn con gái rồi hỏi, Có phải vì vậy mà lâu lắm rồi con không cho con bé nó bú sữa mẹ có phải không? Bà làm sao mà mẹ thấy ra rẻ con bé nó không được tốt? Huệ liền đáp, Vâng ạ, lâu lắm rồi con toàn hòa sữa bột và trong bình cho cháu nó bú thay sữa mẹ Thế nhưng mà mẹ yên tâm đi, nó uống sữa bình tốt lắm, nhón cái đã hết cả bình sữa rồi Bà Hà liền đắt đầu cười rồi nói Nó mới có một tuổi thôi mà con tưởng nó là đứa bé 4-5 tuổi hay sao Mà cái bình sữa lớn thế kia bảo nhón một cái là hít Từ lúc mà con về đến giờ mẹ cho nó uống mà nó có chịu đâu Nói dối với ai thì nói chứ nên mày lại nói dối mẹ Mày nên nhớ là mẹ mày để ra mày rồi tự tay nuôi năm anh chị em chúc mày đấy. Thôi đi vào nhà mà cho con bố đi chăng nó đói rồi. Không có cái gì tốt hơn sữa mẹ đâu. Huệ khá không hài lòng với những lời nói của bà Hạ. Cô đi vào trong nhà cầm bình sữa rồi bế con đang nằm trên nôi. Cô vừa dỗ dành vừa cầm bình sữa đặt vào miệng của con. Nào con gái ngoan của mẹ uống sữa đi. Con gái uống sữa cho mau lớn nào mẹ thương. Mọi lần Huệ chỉ cần dỗ dành đơn giản như vậy là đứa nhỏ sẽ tự động ngậm vào đúng sữa rồi uống một mạch hít cạn. Nhưng bây giờ thì không. ngay sau câu dỗ dành của Huệ đứa bé liền khóc ré lên, bên ngoài dòng của bà Hạ lại vang lên. Thấy chưa mẹ đã nói rồi, còn cho cháu nó bố đi, làm mẹ cái kiểu gì thế? Huệ lúc này cũng bực mình lắm, cô chứng mắt nhìn con gái, dường như đứa trẻ nó đã hiểu được Huệ đang thức. cho nên nó cũng chào cho cô một ánh nhìn đầy khiêu khích bà Hà lúc này cũng đã bước vào trong nhà không còn cách nào khác Huệ đành phải nghe lời của mẹ cho con bú vừa mới vạch ra chưa kìm dỗ thì ngay lập tức nó mút lấy mút để hành động mấy của đứa trẻ khiến cho Huệ giật mình bà Hà thì khác mà đứng nhìn rồi cười nói cha nhà nó giống hệt cô ngày nhỏ còn gì chỉ có uống sữa mẹ thôi sữa bột là không có chịu uống lấy một giọt bé xíu thôi mà khôn lành lắm đấy lớn lên tí nữa rồi bắt nạt cả cái nhà giống cô khi xưa cho mà xem nhưng bà bà hà vừa nói rất câu thì huệ kêu á lên một tiếng rồi cô vội giật đứa trẻ ra khỏi người đặt nó trở lại nôi ánh mắt của cô hoang mang cực độ bà hạ liền hỏi sao vậy con con bé nó đang bú ngon lành sao lại giật nó ra đặt xuống nôi mạnh như vậy nhỡ nó làm sao thì sao huệ liền vội vàng đáp nó cắn con bà hà lắc đầu nhìn huệ trẻ con tầm này nó đang mỏng răng ngứa ngáy cho nên lúc bố nó cắn là bình thường nhưng mà làm gì đến nỗi mà con phải hét toáng lên như thế bà hà nói xong thì khó chịu bồng cháu lên tay nhưng bà bấy giờ cũng chợt giật mình bởi bà thấy khóe miệng của đứa trẻ có một chút máu bà liền vội vàng dục huệ trời đất con kéo áo lên cho mẹ xem nào sao nó lại cắn con chảy máu được Huệ kéo áo lên cả ngay mẹ con lúc này nhìn nhau sững sờ, bởi trên ngực của Huệ có hai viết răng cắm sâu. Ở vị trí cắn máu lúc này đang dì ra chảy thành dòng. Huệ sợ hãi run rẩy nhìn mẹ. Mẹ thấy chứ Nó nó cổ quái lắm đấy. Nó nó không phải là con của con. Nó nó nó không phải đâu mẹ. Bà Hà cúi xuống quan sát thật kỹ đứa cháu ngoại trên tay. Tuy nhiên bà chẳng cảm thấy có điều gì bất thường. Đứa trẻ bỗng chốc lại khóc ré lên. Bà Hạ xót cháu liền dỗ ơ ngoan ngoan bà thương, không ai làm gì cháu ngoan của bà cả. Rồi bà liền quay sang Huệ, con đừng có nghĩ nhiều quá, con nhỏ có vẻ như là răng của nó phát triển tốt hơn bình thường. Thôi thì con hạn chế cho cháu nó bú cũng được, nếu mà nó uống được sữa bột thì cứ cho nó uống. Đứa trẻ trên tay của bà Hạ vẫn không ngừng khóc, rồi mãi không được bà liền đưa cho Huệ. Này, bê lấy con bé đi, dỗ cho nó nít Mẹ đi cho con lợn con gà non ăn xong, chờ bố mày với em của mày ra đồng về. Rồi thì mẹ cũng sang phụ vợ chồng mày mấy bữa, cho đến khi mà chân của thằng Dũng nó khỏi rồi mẹ về. Đứa nhỏ trên tay của Huệ thì chợt ngừng khóc. Huệ nhìn nó, nó cũng đào mắt nhìn cô đầy danh mãnh. Bà hà thích vậy thì liền mắng yêu. Đúng là khôn lọt vành đã. Về đến tay mẹ cái là nín tịt luôn. Nó mới có một tuổi thôi mà đã khôn như thế chứ lại. Bà Hà nói xong thì đi thẳng xuống bếp, còn lại Huệ và đứa nhỏ ở trên nhà. Lúc này nó bỗng nguyện miệng cười nhìn cô. Có vẻ như là sự chiều đựng của Huệ đã đến giới hạn, cô liền gằn giọng Con cái gì cái loại mày? Mày làm con mà còn như thế? Mày mà còn làm như vậy một lần nữa, ta sẽ bóp chết mày ngay chứ? tao bóp chết mày đó. Chẳng biết đứa trẻ có hiểu được câu nói của Huệ hay không, thế nhưng ngày sau câu nói ấy, thì cái miệng đang nhe răng ra cười của nó liền biến mất nó trở lại thành một đứa trẻ bình thường đôi mắt ngây ngô nhìn huệ con chó của nhà bà hạ bỗng chốc sổ vang lên ở ngoài cổng nghĩ là có ai đó đến có việc gì cho nên huệ bế con đi ra cổng ở bên ngoài cổng huệ không nhìn thấy ai cả mà trên bờ tường bao quanh nhà huệ thấy một con mèo khá lớn ngồi trồm mõm trên đó nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ Đứa trẻ đang nín bỗng chốc lại ré lên và có vẻ như tiếng khóc ấy của nó cũng làm cho con mèo kia giận dữ. lồng của nó dựng đứng lên như hàm răng gầm gừ như chừng lao xuống tấn công Huệ. Nhìn thấy cảnh ấy Huệ sợ hãi ôm con đi vào trong nhà. Bà Huệ từ dưới bếp bước lên rồi hỏi Ai đến có việc gì đó con mà chó nhà mình sổ mãi không có chịu ngừng vậy? Hồi ánh mắt thất thần, thực sự lúc này tâm trạng của cô hoang mang lắm. Sau liên tiếp những chuyện kỳ quái xảy ra, giọng của cô lạc đi như trả lời mẹ. Không có ai đâu mẹ, là, là con mèo đen không biết từ đâu đến. Ngồi trên bờ tường ngay cổng nhà mình đó, cho nên là con chó nó mới cắn. Bà Hà nhìn con gái bằng một ánh mắt ái ngại. Bà cảm nhận rõ tâm trạng con gái đang không được ổn định. Bà đang nghĩ liệu con gái đang bị ảnh hưởng tâm lý sau sinh hay không. Bởi cả cái xóm này bà không hề biết nhà nào có nuôi mèo đen. Đã lâu lắm rồi bà không hề thấy trong cái làng này có con mèo đen nào cả. Ở bên ngoài có tiếng xe máy dừng lại ở cổng, tiếp theo đó là tiếng mở cổng lệch cạch vang lên. Biết ngày đó là chồng và con trai của bà về thì bà liền dục huệ. Bố với em về dưới đó, con thu xếp đồ đạc đi, rồi mẹ con mình đi thôi. Để một mình thằng Dũng nó đau ốm nằm ở nhà một mình cũng lâu quá rồi. Huệ không nói gì mà lững thững đặt con vào nôi, rồi thu dọn mấy thứ đồ lật vật vào chiếc túi bóng. Ông Cảnh bố của Huệ vừa dừng xe ở sân thì đã giọng ồm bồm. Thằng Dũng nó sao rồi Huệ, bố vừa nghe dân làng nói là nó uống rượu đi đứng thế nào mà toát cả chân ra thế? Ừ, vâng ạ, say rượu mà bố, có biết cái gì đâu mà chẳng ngã. Trước khi đi con cũng đã nhắc nhở rồi mà anh ấy không có nghe. Ông Cảnh lắc đầu đáp. Cái đoạn đường chỗ nhà con bây giờ nói là bằng phẳng nhất làng rồi mà vẫn vấp đến toạc cả chân thì cũng giỏi thật đấy. Thế sao, bây giờ hai mẹ con nhà mày vẫn đang ở đây, không ở nhà mà chăm nó. Bà Hà vừa giếp bếp bước lên, bà liền đáp thay con. Nó ở nhà chăm thằng Dũng từ chiều, vừa mới qua bên này đón con nhỏ. Lợn gà tôi cho ăn hết cả rồi, còn có bữa cơm tối thôi hai bố con ông tự nấu nhá. Lười thì ra đầu làng mua gì đó mà ăn tạm đi, tôi sang xem cô gì phụ vợ chồng nó. ông cảnh gật đầu đi vào sân giếng để rửa mặt. quay trở vào thì thấy huệ đang ngồi trên xe máy chở bà hạ ở ngoài sân Đông liền nhắc đi thì để ý đầu ngõ đấy nay bố suýt nữa thì đâm vào cái bà chân đấy chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện hình như là vừa đi từ bên trong ngõ nhà mình ra thì phải may mà còn đi chậm chứ đi nhanh chút nữa không khéo lại tông trúng rồi bà hà lúc này ngạc nhiên hỏi Lại nhỉ cái bà đó lâu nay ít khi đi lại vào buổi tối lắm ban ngày lang thang nói nhảm thôi còn tối chỉ ở nhà khấn chồng khấn con không bao giờ gặp bãi đi vào ngõ nhà mình đâu không khéo khi nãy chó cắn là bãi đi qua đó. chỉ có bãi đi qua thì mấy con chó nhà mình mới chu lên từng hồi dài như thế chứ chắc là không phải là cắn mèo đen trên tường đâu huệ không nói gì bản thân cô lúc này đang hoang mang bởi biết đâu khi nãy bà chân đứng ngay phía sau bức tường bao nhà cô mà cô không hề biết Bà Hà lúc này bấy cháu trên tay rồi chèo lên xe Huệ chào bố mẹ và em trai rồi phóng xe ra ngoài cầm Ở bên ngoài trời khi này đang tranh tối tranh sáng Cho nên ánh đèn từ chiếc xe máy của Huệ không thể nào soi tỏ hết được Nhớ lời dặn của bố Huệ đi chậm lại Nhưng khi vừa ngoặt ra khỏi con ngõ Thì có một bóng người vừa đi cắt ngang qua đường Huệ liền vội đánh tay lái để tránh mặc dù đi rất chậm nhưng tình huống xảy ra bất ngờ khiến cô cũng suýt nữa mà té ngửa cô dừng xe lại nhìn người phía trước rồi quát ai mà vô ý vô tứ như vậy đi thế là muốn chết rồi có phải không bà hà ngồi sau thích con gái của mình nhìn vào khoảng không mà chửi thì liền hỏi ai thế nào con đang nói ai thế huệ lướt nhìn bóng người ở phía trước khi cô xác định đó không phải là bà chân thì cô càng mắng hơn ơ hay bị cơm bị điếc hay sao Tránh ra chỗ khác cho tôi đi. Bà hà ngồi phía sau khó chịu lắm. Rõ ràng phía trước không hề có ai mà Huệ cứ quát ẩm mỹ lên. Bà liền cầm lấy một tay đặt lên vai của Huệ. Này, con đang quát ai? Trước mặt làm gì có ai đâu mà con bảo người ta tránh đường? Lúc này bóng người trước mặt Huệ cũng bỗng chốc biến mất. Huệ hoang mang cực độ quân lắp bắp. Mẹ ơi, ma, mình gặp ma rồi mẹ. rất lợi huệ lại để máy rồi lao vút đi về hướng nhà của mình bà hà ngồi sau bế cháu mà lúc này bà cũng hoang mang chẳng kém huệ khi mà chiếc xe lao qua một gốc cây lớn bà hạ dường như cũng loạng thoáng thấy một con mèo đen đang ngồi ở bên dưới gốc cây nhìn theo quãng đường không xa cho nên rất nhanh sau đó thì huệ đã về đến nhà dừng xe chiếc cổng nhìn vào bên trong nhà tối om huệ bắt đầu cảm thấy rùng mình mà khóa cổng huệ không dám bước vào nhà mà để cho bà hạ bế đứa nhỏ đi trước còn cô thì dắt xe máy lững thững theo sau bà hạ vừa đi vừa nói giọng lo lắng chắc là cái thằng dũng nó chưa dậy cho nên nhà cửa vẫn tối om như thế gơm cái nhà cửa vắng người phụ nữ một cái lại cứ như cái nhà bỏ hoang đấy huệ không nói gì mà ánh mắt liên tục quan sát khắp xung quanh cớ may là mẹ cô về cùng chứ nếu hôm nay để cô về nhà một mình Trong không cảnh thế này, chưa chắc cô đã dám đi vào trong nhà. Bà điện lên thì đúng là Dũng còn đang ngủ mê mệt ở trên giường. Nhìn xuống chân thấy vết thương của Dũng không có gì là bất thường. Hề mấy thở vào một cái rồi cất tiếng gọi. dậy đi anh, giờ này vẫn còn ngủ say nữa hả? Dũng mà mắt lơ mơ nhìn vợ rồi cất tiếng hỏi. Mấy giờ rồi em, lâu rồi anh không có uống rượu nên say quá. Dạ chân anh mới thấy nó đau giật lên từng hồi đây này. Huệ thờ dài nhìn Dũng rồi khó chịu nói. Lần sau thì trừa đi nghe chưa Không uống được thì đừng có mở uống nhiều. Mà em hỏi anh nhé. đừng từ quán về nhà vừa gần vừa phẳng. Chỉ có duy nhất cái hòn đá nó nhô lên gần gốc cây nhãn. Sao anh có thể vấp chúng nó được giỏi vậy? sống nằm nhớ lại chuyện xảy ra trên đường trở về nhà. Anh định nói với vợ. Nhưng bà Hạ đã bước vào trong nhà bật liền mắng con gái. Cái con này hay nhỉ, nó mệt thì mày phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Đang yên đang lành gọi nó dậy làm gì. Thằng Dũng cứ nghỉ ngơi đi, lát mẹ nấu cơm xong để gọi dậy ăn rồi uống thuốc. Còn con Huệ thì bé lấy cháu để mẹ đi dọn dẹp cơm nước. Để còn cho Huệ xong bà Hạ thất tả bước ra ngoài. Còn hai vợ chồng của Huệ liền bỏ con xuống nôi. Ngồi xuống bên cạnh Dũng rồi lo lắng nói. em thấy chắc chắn nhà mình có chuyện rồi. khi chiều lúc anh ngủ em có lấy xe sang nhà mẹ thì lại gặp bà ấy đứng lù đù ở cẩm. rồi khi nãy lúc bố đi làm về suýt nữa cũng đâm trúng bà ấy. rõ ràng là bà ấy đi theo mẹ con em. không biết nhà mình làm cái gì nên tội mà bà ấy cứ ám như thế. Dũng liền lắc đầu đáp, anh nào có biết lý do là gì. cái áo lụa gấm đấy thì anh cũng đã đốt khi mà trang mất. tốt ngay trước mộ cô ấy. cái rào mà bốn chín năm ngày đó. Không biết là bà ấy kiếm mà đâu ra cái áo y hệt như thế Huệ khẽ dùng mình Đâm mắt của cô tổ rõ vẻ lo lắng Cô liền lắp bắp hỏi Em hỏi anh lần cuối nhá Anh có liên quan gì đến cái chết của cái trang không Hoặc là anh có làm gì có lỗi Để nó dẫn đến cái chết của nó Ánh mắt của Dũng Sau cô nói cô Huệ thì bỗng chốc thay đổi Nó có phần hoang mang kèm theo sự tức giận Dũng liền khẽ gắt Anh đã nói với em bao lần rồi Anh không có làm gì Chỉ cần mỗi đúng ra là cái hôm đó anh lên phố đón cuối về ở cái hôm trước đó. Thế nhưng mà bỗng nhiên thì bác chân bác ấy nhờ anh trong nhà để bác ấy đi có cái việc gì đó. Cho nên anh mới lùi lại hôm sau. Anh mà đi luôn thì chưa chắc chắn đã bị hại. Thế nhưng mà không có lý nào vì thế mà nhà mình là bị ma ám được. Hồn ma nếu mà của cô ấy thì cô ấy cũng phải tự hiểu chuyện chứ. Anh có làm gì nên tội đâu. Huệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Em hỏi anh. Tuần nào anh cũng qua nhà bà ấy hỏi thăm, thì bà ấy có chuyện gì lạ với anh không? Hơn nữa cái dạo mẹ mới sinh con đó, anh bế con qua bên đó, anh có cho bà ấy bế con mình hay không? Dũng lấy tay bóp chán rồi đáp. Không, bà ấy không có động đến con mình đâu, cũng cũng không có nói gì cả. Anh chỉ bế sang đó duy nhất một lần. Hôm đó bà ấy cũng nhờ anh ra vườn hái rau, rồi anh để con nhỏ trên giường đổ vài phút quay lại. Lúc mà anh hay dao bẫy còn đứng ở cửa nhìn anh chứ không có bé. Huệ lắc đầu cô liền nói tiếp. Em không tin. Nhưng mà phải chắc chắn và có chuyện gì đó. Em cảm giác con mình nó không phải là con của mình nữa. Anh không tin thì cứ thử để ý hành động. Và nhất là ánh mắt của nó đi. Em nhắc lại là nó nó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ có một tuổi được đâu. Dũng cổng đáp bởi đơn giản là Huệ nói đúng. Chính bản thân của Dũng đã có lần bế con khi mình nhìn vào mắt của nó. mà anh có một cảm giác đó là đôi mắt của Trang. Anh nằm xuống các tay liền chán suy nghĩ, trong khi mà cơn đau từ dưới ngón chân vẫn nhói lên từng hồi. Bất giác Huệ nhìn ra bên ngoài cổng, Huệ thấy có một bóng người vừa đi ngang qua. giờ đây cứ mỗi khi có bóng của ai đó đứt ngang qua cổng là Huệ lại một lần cảm thấy sợ hãi. Cô đứng dậy nói với Dũng, Anh để ý con nhé, nó ăn no rồi chắc là nó không có quấy đâu. Em đi xuống phủ mẹ chút chứ để mẹ một mình Thì bao giờ mới xong Nhà cửa bừa bộn hít lên cả Dũng không đáp vì anh đang mải Nghĩ đến chuyện gì đó Đến khi anh ngoảnh lại huệ đất đi xuống bếp Trong nôi tiếng của đứa con gái Của Dũng bỗng chốc cười lên khanh khách Khiến cho Dũng vội bật người dậy Vội bước xuống giường Anh nhìn vào trong nôi Đứa con gái vừa nhìn thấy anh Thì liền giơ hai cánh tay lên Như là muốn anh bế lấy nó Cái ánh mắt ấy quen thuộc đến lạ lùng. Đứa trẻ đã không cười lớn nữa mà đang chứng mắt nhìn anh. Ánh mắt của nó như đang trông đợi lắm. Rồi thì Dũng cũng bế nó lên rồi hỏi. Con gái cười gì bố nào? Có cái chuyện gì vui kể cho bố nghe đi. Đứa trẻ sau câu nói của Dũng thì giơ một cánh tay lên. Dũng hiểu ý bế nó sát lên mặt của mình. Nó đưa cánh tay nhỏ nhắn sờ vào mặt của Dũng. Cái cảm giác này lại thêm một lần nữa khiến Dũng cảm thấy nó quen thuộc đến kỳ lạ. Ngày trước chẳng phải khi mà Trăng còn sống, cơ vẫn ngay lấy tay sờ lên má của anh. Sau phút lặng người ấy vì kỷ niệm ùa về, Dũng trở lại thực tại anh cúi xuống nhìn con gái, thì bỗng nhiên giật mình bởi cả ở hai khóe mắt của nó, một dòng lệ đang chảy dài, Dũng lắp bắp. Trăng, có phải em không? Ở bên ngoài có tiếng của bà chân lại vọng vào bên trong, Trang ơi! Về đi con! Về với mẹ con ơi! Tiếng gọi của bà chân khiến Dũng một lần nữa trở lại với thực tại. Anh vội vàng đặt con súng nôi. Mặc dù chân đau nhưng anh vẫn cố gắng tập tính bước ra cầm để bảo bà chân về không lại sợ Huệ ra trời om sòm làng xóm. Sẽ đến nơi anh nói Bác về đi! Cháu nói bao lần rồi là Trang không có ở nhà cháu. Sao bác lại cứ sang nhà cháu tìm Trang vậy chứ? Bác còn định làm khổ nhà cháu đến bao giờ? Chàng mất cháu coi bác như là mẹ cháu Mà lo lắng hết cái này đến cái khác Sao bác vẫn không chịu hiểu? Bà chân trần trừng mắt áp sát Và cầm giọng như rít lên Ta không cần ai hết tao cần con Trang Chúng mày phải trả nó lại cho tao Trả nó lại ngay không tao cho nhà mày chết hết Nghe những lời đen đuổi của bà chân Dũng nuốt nước bọt Thì cháu mở cổng cho bác vào nếu mà bác tìm trang trong nhà cháu không có thì bác từ sau đừng làm phiền nhà cháu nữa dứt lời dũng mở toang cánh cổng ra dùi chờ đợi nhưng bà chân không bước vào nửa bước mà đứng đó nhìn chằm chằm vào trong nhà bất giác bà ta lại cười lên hệnh hệch rồi lại lẩm nhầm quay bước đi trở về nhà của mình dũng liền đóng cửa lại đi vào bên trong nhà sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng câu của bà chân chúng mày sẽ phải chết Chúng mày sẽ phải trả giá tất cả chúng mày Và đến sân thì bà Hạ đã đứng ngay trước mặt của Dũng từ bao giờ bà liền hỏi Lại bà chân sang phá vậy không Mẹ nghĩ là là là con đối xử với bà ấy như thế cũng là quá tình nghĩa rồi Nhưng mà có thể vì con suốt ngày sang đó nên bà ấy mới phá phách như vậy Còn cứ bơ bà ấy đi một thời gian xem thế nào con không cho đồ ăn thì dân làng mình á Người ta vẫn cũng cho thôi Làng mình họ sống tình nghĩa lắm, bậy không có chết đói được đâu. Dũng có vẻ lưỡng lự lắm nhưng sau một hồi bà Hạ khuyên bảo anh cũng gật đầu đồng ý làm theo cách của mẹ vợ. Chẳng biết bà chân quay lại cổng ngõ của nhà Dũng từ bao giờ, có lẽ bà ta đã nghe hết những lời mà bà Hạ vừa nói với Dũng, cho nên nhếch mép cười rồi mới lững thững quay lại. Đêm hôm ấy bà Hạ ở lại nhà của vợ chồng Dũng. Vốn bà chỉ tính dọn dẹp xong là sẽ đi lại bên nhà. Nhưng mà vì thấy cả hai vợ chồng con gái đều đang có vấn đề cho nên bà không có yên tâm. Nằm một mình trên chiếc giường cây bên ngoài nhà, bà thao thức không sao có thể ngủ được. Cần một giờ đêm bà bỗng người thấy có một mùi hương thoang thoảng theo gió bay vào nhà. Bà liền ngồi dậy đẩy cửa cầm theo chiếc quạt nan ra bên ngoài rồi lẩm bẩm một mình. Lại là cái nhà bà chân đi bà. Tiêm hôm khuya khuất cũng chẳng để cho người ta ngủ được yên. Trời đầy đọa người ta quá. Già cả rồi mà cô đơn tuổi ấy mà đáp bạc trắng hết cả đầu. Bà Hà vừa dứt lời thì từ bên ngoài vườn, bỗng có tiếng chim lợn kêu lên. Hoang mang bà đánh ánh mắt tìm kiếm xem tiếng kêu của con chim lợn ấy phát ra từ đâu. Không mất nhiều thời gian, ngay lập tức bà lùi lại phía sau vài bước bởi con chim lợn nó đang đậu ngay trên ngọn cây nhãn trong vườn của nhà bà. hai đồ mắt xanh lẻ của nó dường như cũng đang nhìn chầm chầm về phía của bà. Bà lập tức lấy chiếc quạt nan dơ về phía nó hầy hầy rồi lên tiếng đuổi. Đi đi, đi ngay đi cái giống chim xui xẻo biến đi. Mặc cho bà đuổi, con chim vẫn cứ đứng đó rồi cất những tiếng kêu en ép ghê sợ. Bà Hà vừa sợ vừa tức chạy ra bên ngoài, nhặt một hòn đá ném thẳng về con chim. Con chim bị ném kêu lên một tiếng ai oán. Rồi nhắm hướng của nhà bà chân mà bay. Bà Hà cũng bị tiếng kêu của nó làm cho dùng mình ớn lạnh toát cả mồ hôi. Bà lập cập bước đi như chạy cho vào trong nhà. Vừa đến trong giường bà Hà nằm đó để suy nghĩ. Mỗi một tiếng động ở ngoài nhà cũng làm cho bà giật mình. Cứ như vậy bà nằm trong nỗi lo sợ cho đến tận sáng. Nhìn đồng hồ đã quá 5 giờ bà Hà lại bước xuống giường đi xuống bếp nấu bữa sáng cho vợ chồng Huệ. chạy đến sân bà lại hướng đôi mắt của mình lên cây nhãn vị trí mà con chim lợn đi đêm đậu ở đó không thấy gì bà mới yên tâm đi xuống dưới ngồi bên bếp cồi chích hờn ngực, bà hà đôi mắt mệt mỏi ngồi lặng suy nghĩ mà không biết bên ngoài có một bóng người mặc bộ đồ trắng đang đứng ngay ở giữa cửa bếp bóng trắng từ từ tiến lại lúc này nghe tiếng bước chân lục cụm văng lên phía sau thì bà hà mới giật mình quay lại mà liền tái mét mặt suýt nữa thì bằng hết lên nhưng bà chỉ kịp nhận ra bóng trắng sau lưng chính huệ trong bộ đồ ngủ trắng bút huệ liền tiếng hỏi mẹ sao không ngủ thêm chút nữa mà dậy sớm thế mẹ lên nhà ngủ đi để bếp đó con nấu cho bà hà thờ phào lắc đầu bà đáp mẹ bao nhiêu năm dậy vào cái giờ này quen rồi mà đêm qua mẹ cũng có ngủ được tí nào đâu huệ liền hỏi tiếp sao mẹ lại không ngủ được Mẹ, mẹ thích gì trong vườn nhà con hay sao? Bà Hà định kể lại câu chuyện cho con gái nghe. Nhưng rồi bà lại thôi bởi bà sợ. Bà nói ra chẳng giúp được thêm gì. Mà lại càng khiến cho vợ chồng con gái thêm lo. Bà liền chép miệng đáp. Không có gì. Mẹ tuổi bây giờ nó thế, bất ngủ là chuyện bình thường thưa con. Với lại chắc mẹ cũng là do lại nhà. Đang ở nhà nhỏ cảm giác ấm cúng. Hùa nhà vợ chồng mày á, mẹ cảm giác như là nó cứ rộng thênh thang đó. Mẹ thấy nó không quen. Khuê nhìn bà Hạ rồi nói. Đúng đi mẹ ạ. Nhiều lúc ở trong nhà này con cũng cảm thấy có gì đó trống trải. Không ấm cúng như cái nhà cấp bốn của mình đâu. ấy vậy mà thiên hạ người ta thi nhau sinh nhà lớn đó. Cái này không biết là ước mơ của biết bao nhiêu người đó mẹ. Bà Hạ cười rồi đáp. Nói thì nói vậy thôi chứ có ai mà không muốn ở nhà cao cửa rộng. Chỉ là mẹ chưa quen nên vậy thôi. Thôi con cứ nên nhà nghỉ đi. Mẹ nấu xong bữa sáng cho vợ chồng mày á. Thì mẹ cũng về bên nhà. Hôm nay mẹ cũng phải đi có chút việc. Đến trưa thì mẹ lại sang. Con không phải đi chợ đâu. Ăn gì nói mẹ. Đằng nào mẹ cũng đi ngang chợ. Mẹ nấu về rồi mẹ mang luôn cho. Huệ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Mẹ có mua thì mua cho con ít cua say. Để nấu canh mùng tơi thưa mẹ ạ. Bây giờ con thấy ăn gì cũng chán. căn trong tủ nhà con vẫn còn nhiều lắm mẹ không phải mua gì đâu nấu xong bữa sáng cho vợ chồng huệ thì bà hà cũng vội vã đi bộ trở về nhà của mình bà thay bộ đồ rồi sách theo bộ chức làn lại vội vã đi ông cảnh bước đi từ trong nhà ra gọi với theo bà đi đâu mà vội vậy hả chờ bố gì cái giờ này mà mà mới có sáu giờ sáng thôi từ đây ra ngoài chợ có hơn chục phút chứ có bao nhiêu sao không có chờ thằng cần nó dậy rồi nó đèo bà đi cho nhanh? bà hà liền đáp: tôi có cái việc riêng của tôi, có gì tôi về tôi nói chuyện với ông sau. hai bố con ông ở nhà tôi nấu nướng bữa sáng mà ăn. rất lời thì bà hà bước đi ngay. ông cảnh đứng trên hiên nhà mắt khó hiểu nhìn theo bà rồi lầu bầu. quái lạ cái bà này, bẫy thì có việc gì mà quan trọng? bao nhiêu năm nay chưa bao giờ bẫy không nấu cơm sáng cho cày nhà rồi đi đâu thì đi. Nhiều lúc cảm thấy khó hiểu Bà Huệ đi ra chợ Nhưng không vào trong chợ Mà đưa tờ giấy có ghi địa chỉ cho người xe ôm Chưa có biết cái địa chỉ này Thì làm ơn chở tôi đến đó Người xe ôm đọc địa chỉ trên tờ giấy Rồi nhìn bà Hạ tự tin Ôi chào ơi Cháu tưởng là địa chỉ nào chứ cái địa chỉ nhà thầy Uông này Thì công xe ôm là không biết đâu Ngày nào cũng phải chở vài lượt khách vào nhà thầy ấy Xa có gần có bác yên tâm ngồi lên xe cháu chạy loáng tới là tới mà nhà thầy ấy cách đây có ba cây số thôi bà hà hài lòng rồi trèo lên xe đúng như lời của người xe ôm nói chỉ một lát sau anh ta đã đưa bà tới từ xa đã người thấy mùi nhăn khói nồng nặc bà trả tiền người xe ôm rồi bước vào trong một con ngõ sâu hun hút hai bên là những bụi cây rậm rạp um tùm bà bước vào trong con ngõ cảm giác ở cả đây lành đạo bất thường khác hẳn với không khí đang bắt đầu dần trở nên oi bức bên ngoài. Đi được nửa con ngõ thì bỗng nhiên bà Hạ cảm thấy như có ai đó đang đi phía sau mình. Bà quay mặt lại nhìn thì không thấy ai. Bà bước đi tiếp thì một lần nữa tiếng bước chân phía sau lại vang lên. Bà sợ hãi không dám quay mặt lại mà bước nhanh hơn. Nhưng phía sau bây giờ không chỉ là tiếng bước chân nữa mà là giọng của một người phụ nữ quen thuộc. Chờ tôi với bà Hạ, bà chờ tôi với bà đi đâu mà vội vàng thế? Bà hà nhận ra ngay đó chính là giọng của bà Trân. Tuy sợ nhưng bà ngay lập tức quay đầu lại. Ngoài đầu ngõ bà Trân đứng đó nhìn bà. mái tóc trắng tinh khôi xòa ra trước mặt phấp phới trong cơn gió đầu ngày. Định đáp lại lời của bà Trân thì có một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cho bà hà vội vàng quay mặt lại bước tiếp trở vào trong nhà. ông thầy mặn cho tiếng gọi của bà chân vẫn còn đang vọng bên tai bà đi đâu đấy chờ tôi với chờ tôi với vừa qua được con ngõ tăm tối bà hà thích trong sân nhà thầy có rất nhiều người đang đứng chờ ở bên ngoài bà ôm ngực ngồi xuống bàn thờ hồn hển trước những ánh mắt dò xét một cô gái bước lại gần bà rồi hỏi cháu chào bác ạ bác muốn xem bói gọi hồn hay là trừ tà trong nhà bà hà liền vội đáp Bác đến để nhà thầy xem giúp đất Nhà con gái bác nó đang bị gì Dạo này hay xảy ra nhiều chuyện lạ Bác đang nghĩ có thể do ma quỷ nó phá Không biết là lúc xây nhà có lý lại thiếu sót gì không Cô gái ngay lập tức nhận ra bà hạ cô liền nói À cháu nhớ rồi Lần trước cháu và thầy cô đến lễ giúp nhà vợ chồng con gái của bác lúc xây nhà Bảo sao mà cháu nhìn thấy bác quen quá Thế nhưng mà bác yên tâm Thầy cháu mà lễ chắc chắn không sót được đâu Bà hà thở dài để lo âu nhìn cô gái Bà cũng biết vậy Ý cậu bác là vẫn cầu mong thầy xem giúp Vì thực sự là dạo gần đây Có nhiều chuyện bất thường xảy ra Nhất là có cái bà chân hàng xóm ấy Bà ấy ngày nào cũng qua nhà con gái của bác Để kiếm đứa con gái của bà ấy Bị người ta giết trên thành phố Nhiều nhà xung quanh đó cũng có nhìn thấy Đêm đến trong vườn nhà nó đúng là có bóng ma bay lượn Cậu gái nghĩ một hồi rồi nói À, vậy thì bác cứ về đi Nhà con gái bác cháu nhớ rồi Sớm mai thì cháu sẽ bảo thầy qua nhà con gái của bác Chuyện này thầy chắc chắn phải đến thực tế Thì mới nhận định rõ được Bà Hà liền ngập ngừng Thế thì hôm nay thầy không giúp được nhà bác cả cháu Cô gái liền chỉ tay vào đám đông Đang ngồi ở ngoài sân đây bác xem đi Còn những ngần này người Hầu hết họ đến đây cũng là điều việc quan trọng cả Thầy cháu cũng không thể bỏ họ mà đi được ai đến trước thì làm trước bác về đi cháu hứa là mai thầy sẽ qua sớm chẳng còn cách nào khác bà hạ liền thất vọng ra về trước mắt của bà lại là một con ngõ tối tăm và lạnh lẽo đến gai người chẳng biết cái bà chân kia còn đứng chờ bà ở ngoài nữa không mệt mỏi bà lững thững bước đi xe đến ngoài đường lớn rất may là không còn bà chân ở đó bà lại mừng rỡ khi mà người xa ôm lúc nãy vẫn còn ở đó bà tiến lại rồi bảo Chú xe ôm, chú vẫn ở đây à? May quá không có tôi lại phải đi bộ. Ngày xe ôm liền cười mà đáp, Chúng cháu cứ đưa khách đến đây rồi à, ở ngoài cổng chờ. Kiểu gì khách cũng ra mà đỡ phải mất tiền sang quay lại. Mà bác không có xem được hay sao mà ra nhanh thế? Vâng, đông quá thì hẹn ngày mai chú ạ. Rồi bà chợt nhớ ra chuyện bà chân khi nãy liền cất tiếng hỏi. À... Khi nãy à, tôi vào trong ngõ có một bà đầu tóc bạc phơ đó Lưng hơi cầm cầm đứng ở đầu ngõ gọi Chú đứng đây có biết bà ấy đi đâu rồi không Dạ không Cháu không có thấy bà nào đâu nhỉ thì lúc bác vào trong không có thêm bất cứ ai khác đi vào cả Không Rõ ràng bà đứng ngay ở đầu ngõ này này bảy còn kết tiếng gọi tôi mấy lần chú Chắc là khi ấy chú bận gì nên lư đãng không có để ý Người xe ôm lúc này liền vội nói Vậy thì cháu nghĩ hồn ma của nhà bác ấy đi theo đến đây đó cháu đưa nhiều bà đi gọi hồn rồi cũng xảy ra chuyện như vậy. chế bác nhìn xem, chỗ cháu đứng cách lối vào chưa đến có năm mét, làm gì có cái chuyện mà người đi qua đi lại còn cất tiếng gọi bác mà cháu lại không biết. bà hà dùng mình bà không nói gì thêm nhưng bà chân bà ấy là người sống sợ sờ, sờ, làm gì có cái chuyện bảo đó là hồn ma của bà ấy được. chẳng lẽ có con ma nào đó giả làm bà ấy để hù dọa bà? càng nghĩ thì càng làm cho đầu óc thêm rối ren. hơn bao giờ hết lúc này bà cảm thấy thời gian từ nay cho đến sáng mai nó dài như vô tận trở về chờ bà mua ít thức ăn rồi nhanh chóng đi bộ thẳng về nhà của vợ chồng huệ vừa vào đến đầu ngõ thì bà một lần nữa nhìn về cửa nhà bà chân bà ta đang thập thò sau cánh cổng nhà mình mà nhìn bà nói được miếng nước bọn vào trong bụng bà vội vàng mở cổng bước vào xuống ngồi trên hiên nhà đưa mắt đẫn đờ nhìn thấy bà hạ anh điền nhẹ giọng cất tiếng Mẹ đi chợ về giờ á, bà Hà gật đầu, mẹ đi sớm về cho sớm đỡ nắng. Thế chân con sao rồi, mà mẹ có con, con huệ đâu? Nhà con đang ngồi trong nhà cho cháu nó ăn. Chẳng nghèo sao hôm nay con bé nó không khóc mà cũng chẳng cười. Từ sáng đến giờ cho nó bú nó cũng không bú, mắt của nó cứ thao láo nhìn đến chân nhà vậy. Bà Hà liền vội vàng đặt chiếc lằn xuống sân rồi bước vào bên trong. Huệ lúc này đang bế đứa con trên tay. Thế mẹ vào cô nhìn bà bằng một ánh mắt lo lắng rồi nói. Nó không chịu ăn đâu mẹ. Từ sang đến giờ cứ thế mắt không hề chớp lên lần nào cả. Con cảm giác cháu nó đang yếu đi yếu lắm đâu mẹ. Nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ bà Hạ cảm nhận rõ. Chỉ sau có một đêm thôi mà đứa trẻ hoàn toàn biến đổi. Sao rẻ xanh sao hơn rất nhiều bà liền dục. Hai vợ chồng con đưa con bé ra bệnh viện huyện xem thế nào đi. Việc ở nhà cứ để cho mẹ lo đi đi. đi. Nghe lời của bà Hạ mặc dù chân đau, Dũng cũng phải tập tễnh dắt xe ra cầm, rồi đèo hai mẹ con cổ Huệ đi bệnh viện. Còn một mình bà Hạ ở nhà, bà lo lắng chắp tay trước bàn thờ của nhà thông ra rồi lầm bầm cầu khấn. Các cụ tổ tiên bên này phù hộ độ trì cho các con các cháu. Gặp chuyện gì bất chắc thì cũng sẽ tai qua nạn khỏi. Sất lời bà liền vái bà vái rồi quay lưng đi ra bên ngoài. Bà không hề biết lúc này trên ban... Đôi mắt của bà mẹ Dũng đang từ từ chuyển động Đôi mắt cụp xuống làm cho tấm di ảnh của bà trở nên buồn bã, lạnh lẽo hơn rất nhiều Nhìn mạnh vần trước mặt ngập ngụa những lá khô rơi xuống cả bên dưới Bà Hà đi vào bếp lấy thúng cầm theo chiếc rễ đi ra quét Nắng đã bắt đầu chiếu xiền xuống mặt đất Ở dưới tán cây lớn bà cảm thấy lạnh lẽo Cây không khí ấy nó giống hệt với lúc bà đang ở trong con ngõ của nhà ông thầy cảm giác lúc này lại khiến cho bà nhớ đến hình ảnh của bà chân đứng gần đầu ngõ mà gọi cố xua đi cái hình ảnh kinh dị ấy bà cắm cúi làm việc cho quên đi nỗi sợ vô hình đang dâng lên ở trong lòng trên cây nhãn có tiếng vỗ cánh của một con chim có vẻ lớn lắm tay đang thấm thoát khua chiếc rễ bà hà bất chợt dừng lại bà lại nhớ tới hình ảnh của con chim lợn đêm qua nhưng giờ là ban ngày cho nên bà cũng đỡ sợ hơn Bà từ từ ngước mắt nhìn lên, bà vô cùng kinh ngạc khi thấy trên cây nhãn, nó không phải là một con chim, mà lại là một chiếc áo dài bằng lụa gấm đã bị mắc trên cành cây. Gió thổi qua làm cho nó tung bay, tạo ra những âm thanh giống như tiếng chìm vỗ. Bà cũng nhớ ra Huệ có một chiếc áo gấm đỏ y hệt như vậy. Huệ luôn treo nó trong tù và bảo quản rất kỹ, cô coi nó chẳng khác nào báu vật. Sao bây giờ nó lại bị treo lủng lẳng trên cây như vậy? Còn đang suy nghĩ thì bất chợt một cơn gió nữa từ đâu thổi đến. Chiếc áo rơi xuống, nhưng nó rơi với tốc độ quá nhanh, trùm luôn lên đầu của bà. Từ trong áo môi tách nồng nặng đến kinh tởm, bà hạ hoàng hốt tùng chiếc áo ra khỏi người. Nhưng dường như chiếc áo lúc này cứ bám chặt lòng người của bà. Bà hét toáng cả lên trong sự kinh hoàng tột độ. Một lúc sau thì chiếc áo bỗng nhiên biến mất. Bà Hà đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy nó đâu. Có hoàng sợ bà Hà liền vứt lại đồ ở vườn rồi lao thẳng vào nhà đóng chặt cửa lại. Ở bên ngoài tiếng cười của bà chân lại vang lên. Bà run rẩy nằm im co rúm người lại. Lấy hai tay bịt kín tai để khỏi về nghe tiếng cười rùng rợn ấy. Vợ chồng của Dũng đưa con đi khám về vào nhà thiết cửa nhà đóng im. Đã gần chưa bếp núc vẫn còn nguội lạnh huệ liền nói với chồng thế như là mẹ về bên nhà sao ấy chứ mẹ ở đây giờ này mẹ phải nấu cơm mới đúng chứ dũng không đáp mà tập tễnh đi vào mở cửa thế bà hạ đang nằm co do run rẩy trên giường thì liền vội vàng nói với huệ em mẹ bị cảm hay sao mà nằm co do run rẩy trên giường thế kia chết hay là mẹ bị cảm huệ liền vội vàng đặt con súng nôi rồi bước lại bên cạnh mẹ cô đặt tay lên vai của mẹ giọng lo lắng Mẹ ơi mẹ sao thế? Bà hà rú lên một tiếng khiến cho cả Huệ và Dũng giật bắn mình. Bà nhộm dậy ngồi thu lưu vào một góc miệng liên tục lầm bẩm Ma! Ma! Nhà này có ma! Huệ và Dũng ngoan mang đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu thì bà Huệ mới bình tĩnh trở lại. Bà kể lại chuyện cho vợ chồng của Dũng nghe. Dũng đi lại ra bàn uống nước ngồi thụp xuống ghế vò đầu bứt tai Còn Huệ thì mặt cắt không còn giọt máu. Bà Hạ liền chấn đan. Các con yên tâm Hai đứa không cần suy nghĩ nhiều đâu Mẹ sáng nay có đi mời thầy Thì uống ngấy chắc con cũng nhớ Sáng mai thầy qua nhà mình Chuyện sẽ ổn thôi Nói để cho các con yên tâm thôi Chứ thật ra thì bà Hạ lúc này Cũng sợ hãi lắm Trong đời của bà có lẽ đây là lần đầu tiên Bà chứng kiến những thứ Thật sự ma mị gây sợ đến vậy Điều mà bà chỉ thường Nghe người ta kể chứ chưa từng nghĩ Bà phải gặp qua đứa trẻ từ sáng không cười không nói bỗng dưng lúc này nó lại bật cười khanh khách cả ba người lại thêm một phen hoang mang cực độ nhìn nhau bà hạ liền hỏi các con đưa nó ra bệnh viện thì bác sĩ bảo sao Huệ liền thở dài bác sĩ nói là cháu không bị sao mẹ ạ không có phát hiện điều gì bất thường cháu vẫn bình thường và khỏe mạnh trẻ nhỏ có những biểu hiện như vậy là bình thường thôi bà hạ thực sự cảm thấy không ổn rõ ràng bật tận mắt nhìn thấy da rẻ của cháu bà xanh sao Không có lý nào khỏe mạnh mà làn da biến đổi như vậy. Bà đi gần lại chiếc nôi bấy cháu lên cố gắng quan sát thật kỹ. Nhưng mà kỳ lạ lúc này da rẻ của nó hồng hào, không hề giống như khi sáng. Bà đưa đứa trẻ cho Huệ bế rồi định đi xuống bếp để nấu cơm. Giống thế vậy thì liền nói. Thôi mẹ cũng mệt rồi, mẹ nghỉ đi để con chạy ra quán một cái gì đó ăn cũng được. Chẳng một chút đánh đo bà hạ liền gật đầu, vậy cũng được. Thế thì con tiện đường đưa luôn mẹ về bên nhà, để mẹ bàn công việc với bố. Dũng liền ngập ngừng đáp, lại chuyện nhà con hả mẹ? Thế mẹ cứ để bố với em cần ở nhà đi, coi không muốn chuyện nhà con làm ảnh hưởng nhiều đến bên nhà như thế. Bà Hà liền gạt đi bà nói, đều là người thân trong nhà cả, có cái chuyện gì ai cũng phải gánh vác. Mẹ chỉ là bảo bố con với thằng cần đêm nay sang bên nhà con đã ngủ cho đến sáng mai, thì uống đến đây là được. Có thêm người càng đỡ chống vắng càng đỡ sợ chứ sao. Nghe bà Hà nói cũng có lý cho nên Dũng cũng liền đồng ý ngay. Anh đèo bà Hà phóng đi. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Huệ và đứa con gái. Hai người vừa đi Huệ liền đập tức đặt con súng nôi rồi chạy ra ngoài hiên ngồi. Cô không dám nhìn vào mặt con. Bởi cứ nhìn vào khuôn mặt nó cô lại càng cảm thấy sợ hãi. Thế làm cho cô nhớ về một người đã khuất. Mà người đó không ai khác chính là trang người yêu cũ của dũng nếu như chàng không bị hại thì vợ dũng hiện tại rất là trang chứ không phải là cô nhớ lại lời kể của mẹ thì huệ đi vào trong căn buồng của hai vợ chồng cô mở cánh tủ lục tìm chiếc áo gấm mà cô gấp gọn gàng nhưng là thầy chiếc áo lúc này không cánh mà bay dù cô có cố gắng lật tung nhưng mà không tìm thấy đâu huệ hoang mang quay trở lại hiên nhà ngồi lặng im suy nghĩ Ở ngoài cầm thêm một lần nữa bà chân đang đứng đó nhìn vào trong nhà. Bà ta chẳng khác nào như là muốn dọa cô chết. Thoát đẩn thoát hiện như là bóng ma. Và mỗi lần bà ta xuất hiện lại làm cho Huệ đứng tim, dòng của bà ta lại vang lên bên tai của Huệ. Chúng mày, tất cả chúng mày đều phải trả giá. Mày đã làm gì đừng tưởng ta không biết mày sẽ phải chết. huệ lập tức đứng dậy cô chừng mắt nhìn bà chân như muốn lao vào ăn tên nuốt sống nhưng mà huệ không đi ra cổng mặc cho bà chân đứng đó cô đi chờ vào bên trong rồi đóng sầm cánh cửa lại súng đèo bà hạ trở về thế bà chân đang đứng cả cổng thì anh liền gắt bác về đi sao bác cứ dọa ma dọa quỷ nhà cháu suốt như vậy làm sao mà cháu chịu nổi bác buông tha cho nhà cháu đi nhà cháu mắc tội gì với bác mà bác cứ làm như vậy người ta nói bác điên nhưng mà cháu biết rõ là bác không điên Bác nói cháu nghe xem bác muốn gì bà chân nhìn thẳng vào mắt của Dũng rồi gần rậm Tao nói rồi Tao cần con Trang Chúng mày trả nó lại cho tao Trả con Trang lại cho tao Dũng chán nản đáp Trang mất rồi Chúng cháu đã cố gắng trả cô ấy cho bác kiểu gì Với lại cháu cũng có làm gì bác đâu Mà bác bắt chúng cháu phải trả Cháu và cô ấy đúng là yêu nhau Nhưng mà bây giờ cô ấy mất rồi Chẳng nhẽ bác công cho cháu đi lấy người khác hay sao Bà Trần dí sát mặt vào Dũng rồi hét lên Ta không quan tâm Mày lấy ai mặc xác nhà mày Nhưng trả lại con Trang cho tao Trả lại nó cho tao ngay Dũng cũng không còn nhịn được nữa Anh liền dục bà Hạ đi vào nhà Rồi đóng cổng lại anh nói với bà Trần Bác như vậy bảo sau ngày trước Trang đã từng nói với cháu Cô ấy rất sợ bác Cô ấy sợ đến nỗi mà đi xa rồi cũng chẳng dám về nhà Giờ thì cháu đã hiểu Vì bác quá cổ quá như thế này Ai mà sống cho nổi Bà Trần nhếch mép cười, bà ta dường như không quan tâm đến những lời mà Dũng nói. Bà ta dí sát mặt vào cổng rồi thì thầm. Tao nói chúng mày trả lại con trang cho tao, không thì hậu quả chúng mày sẽ không bao giờ có thể lường được đâu. Dũng lắc đầu ngao ngán đành công đáp lại lời của bà Trần mà dắt xe đi thẳng vào trong nhà. Bà Hạ lúc bấy giờ cả hội và Dũng vào rồi hỏi thêm một lần nữa. Mẹ hỏi hai đứa con có gì phải nói thật nhé. nếu mà bây giờ các con còn cố tình giấu diếm không có chịu nói ra thì không biết lối nào giải quyết đâu mẹ muốn hỏi trong hai đứa đứa nào gây nên tội gì với con trang khi nó còn sống không chứ không làm sao bà ấy suốt ngày đứng ở cổng mà đòi con trang như thế dũng tự tin đáp con không có con yêu thương cuối không hết tại sao có thể làm gì cuối được dạo cuối mất để con còn đau khổ tính không bao giờ lấy vợ nữa ở vậy mà chăm sóc bác chân cả cái làng này ai mà không biết Rồi đến khi mà con gặp lại nhà con ấy thì con thay đổi suy nghĩ rồi lập gia đình. Huệ có vẻ ngập ngừng hơn, cô chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp nhỏ. Con không có, con và Trăng không hợp nhau từ bé nên có chơi bời gì với nhau đâu, mà làm gì có lỗi với nó. Khi nó mất con còn đang ở rất xa, không hề có ở nhà nữa mà. Bà Hà nghe cả hai người đều khẳng định như vậy thì bà yên tâm, bà liền nhẹ nhàng nói. Ở đấy là mẹ hỏi để như vậy cho nó chắc chắn. Mai thầy tới thì còn biết hướng mà làm. Thôi các con chuẩn bị ăn uống đi, cũng chưa rồi. Tối nay bố với anh, cái thằng cu cẩn sẽ qua bên này ngủ cả. Bữa cơm gia đình diễn dài trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Nhưng mà nghe chừng Huệ tâm lý có vẻ bất ổn hơn. Chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn xung quanh. Ăn cơm xong Huệ kéo Dũng vào trong buồng của hai vợ chồng rồi hỏi. Anh có cất cái áo gấm của em đâu không? Dũng liền ngạc nhiên. Không. Lâu nay em cất nó ở đâu anh còn chẳng biết nữa là đồ đạc quần áo của em để riêng trong tủ anh có bao giờ đụng vào đâu. Huệ hoang mang nhìn chồng rồi nói em vẫn cất riêng nó vào một ngăn rồi khóa lại. Nhưng mà khi nãy em tìm thì không thấy nó đâu cả. Dũng liền chép miệng. Nhà này chỉ có mối anh với em thôi. Không ai lấy chẳng lẽ là nó tự nhiên mọc cánh bay đi. Mà trộm thì tiền chứ lấy gì nữa cái áo đó. Em tìm kỹ lại chắc là nó quanh quẩn đâu đó chứ mất sao được. Cái lời của chồng thì Huệ bật điện phòng rồi đưa hết đồ đạc ra lục tìm. nơi tiếng sau của lắc đầu nhìn Dũng. Nó biến mất thật rồi. Anh còn nhớ cách đây gần một tháng chính em cũng lôi nó ra cho anh xem không? xem lại cất lại từ đó em không hề lôi ra một lần nào cả? Mặc dù những lời của Huệ nói chẳng sai. Nhưng Dũng cũng chẳng thể nào tin được. Cái áo gấm đó biến mất một cách kỳ quái như vậy. Anh nằm xuống giường suy nghĩ mông lung. Còn Huệ cô càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết Khi mà trong ngôi nhà to đẹp khang trang như này cô hỏi Dũng Anh này Mấy mảnh đất gần ao chỗ nhà bố mẹ em ấy từ tới anh nhớ là làm mọi cách để lấy được cho nhà mình một mảnh Biết đâu có thể là nếu mà không ở được Nhà này thì mình phải chuyển tạm ra đó Dũng thở dài nhìn Huệ rồi ngạc nhiên Em nói sao Em tính bỏ nhà đi chỗ khác ở hả Nhà này là đất tổ tiên để lại mình sao có bỏ được Em biết cái nhà này là công sức anh lăn lộn bao năm không? Sao có thể nói là bỏ dễ dàng như thế? Em yên tâm đi. Anh nghĩ thầy Uông đến lễ là mọi chuyện xong cả thôi. Huệ không nói gì thêm, cô cũng nằm xuống bên cạnh Dũng. Bên ngoài bỗng có tiếng gọi của tình. Ông bí thư trả có nhà không? Dũng ngồi dậy tập tễnh bước ra bên ngoài. Có. Tôi có ở nhà mà có việc gì giữa trưa nắng thế này. Ông tới nhà tôi vậy? Có gì đâu. Tiền có chút việc đi ngang qua nghe nói là ông bạn hôm trước uống rượu say thế nào. vấp toạc cả chân đến thăm. Thế có tiền không để vào nhà. Có gì mà vào được với không vào được. Ông cứ vào nhà uống nước. Trời nóng quá nên là tôi đi nằm mà cũng có ngủ được đâu. Dũng vừa mở cổng ra thì tình cầm con gà trên tay rút vào tay của Dũng. Bà vợ ông làm thịt đi. Bạn bè chơi với nhau từ hồi cắp sách đến trường lâu lắm không có dịp ngồi. Hôm nay tôi với ông Hàn Huyên cho thỏa cái sung sướng. Dũng nước mắt nhìn tình để con gà lại phía của tình thôi. Nhà tôi đang bận chút việc, hẹn ông dịp khác. Ông có chuyện gì muốn nhờ vả thì cứ nói thẳng ra, giúp được thì tôi giúp. Tình đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt gian xảo của anh ta liếc nhìn vào trong nhà Dũng. Anh ta chậm miệng tỏ ra không hài lòng Ông làm thế này là không có tôn trọng tôi. Nhà ông làm đếch gì có chuyện gì. Đúng là tôi đang có chuyện muốn nói thật với ông. Thế nhưng mà phần lớn cũng là vì muốn anh em mình hàn huyên chuyện cũ. Cứ bảo vợ thịt gà đi, uống rượu đã. Còn chuyện khác nói sau. Dũng không có cách nào khác anh liền đồng ý rồi gọi Huệ dậy làm thịt gà. Bà Hà thấy vậy thì cũng liền đi làm gà cùng con gái để lại đứa trẻ cho Dũng bế Tình nhìn đứa bé trên tay Dũng để nói. Ôi chà cây con bé này nhìn sao nó giống con trang thế không biết. Ôi trời đất ơi, cái ánh mắt kia không thể lọt đi đâu được. Giống như đúc từ một khuôn đó. Dũng cười đáp. Nó giống mẹ nó chứ giống gì người ngoài Ông bớt cái tính ăn nói vơ vẩn đi Không vợ tôi nghe thế nó lại buồn Tình dường như chẳng để ý lắm Anh ta còn nói lớn hơn Ông này Nói vui có gì ông cũng chấp tôi như thế Nó là con của cây Huệ Nó không giống cây Huệ thì nó giống cái Trang là làm sao được Ở ngoài sân giếng Huệ đã nghe rõ từng lời của tình Đôi mắt cô lộ rõ về giận dữ Nhận thấy điều đó trên đôi mắt của con gái bà Hạ liền nói Cái thằng ấy chuyên xò lá bao que Con còn còn lạ gì Chấp gì những cái ngữ ấy làm gì cho nó mệt Huệ không đáp cô vẫn cầm Cội vật lông gà Nhưng lực vật của cô mạnh hơn nhiều Khe liếc nhìn vào mắt của con gái Lúc này bà Hạ cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh